Trò ném gạch Một doanh nhân trẻ khá thành công đang chạy chiếc xe mới mua của mình trên một con đường nhà quê. Anh quan sát thấy phía chỗ những chiếc xe đang đậu đằng xa. Bọn trẻ túa ra, nên anh chạy chậm lại cố tình xem chúng đang làm trò gì. Khi anh chạy ngang qua chỗ đó thì không một đứa trẻ nào xuất hiện mà thấy vào đó. Là một viên gạch lao ngay vào cửa xe Lập tức anh nhấn phanh Và lùi xe lại chỗ mà viên gạch được ném ra Anh giận dữ bước sọc ra khỏi xe túm ngay cổ áo thằng bé đứng gần đó nhất Và đẩy nó dựa vào chiếc xe đang dựng Quát vào mặt nó Mày chơi cái trò gì kỳ vậy hả Mày là con cái nhà ai Đây là chiếc xe mới của tao Và viên gạch mà mày ném Làm tao có thể tốn rất nhiều tiền Tại sao mày lại chơi cái trò ném gạch kỳ cục này, giữa đường giữa xá như vậy? Thằng bé tỏ vẻ hối hận. Dạ, dạ, cháu, cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi chú. Cháu, cháu không biết là phải làm sao bây giờ? Thằng bé gian nài, khóc lóc. Cháu ném, ném, ném viên gạch đó... "Gì, không ai chịu dừng xe hết." Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và cầm, nó chỉ về một chiếc xe lăn đang đậu và nói, "Đó là anh của cháu á. Anh anh lăn xe xuống lề đường rồi bị té, ngã khỏi chiếc xe lăn, nhưng cháu không tài nào đỡ anh ấy lên được. Cháu còn nhỏ quá." mà mà anh cháu với cái xe lăn thì nặng lắm, cháu muốn người khác giúp đỡ. đang thúc thích thằng bé nhờ anh chàng đứng sững sờ ra đó. chú ơi, chú có thể giúp cháu đỡ anh lên xe được không? Anh bị đau á, mà hồi nãy giờ cháu sợ người ta chạy xe qua đụng ảnh. một niềm xúc động dâng trào, người đàn ông không thể nói nên lời, cố nén nước mắt đang chực trào ra. Anh nhanh chóng đỡ cậu bé tật nguyền lên chiếc xe lăn của cậu, rút trong túi ra chiếc khăn tay đẹp của mình để chậm dết trầy cho cậu. Một cái nhìn nhanh dường như đã cho anh biết mọi chuyện đã ổn. thằng bé với lòng biết ơn thể hiện qua đôi mắt cất tiếng cháu cảm ơn chú và cầu mong cho chú luôn đạt được những điều tốt đẹp nhất quá kinh ngạc bởi những lời của thằng bé người đàn ông nhìn chăm chăm thằng bé đẩy người anh trai gắn chặt vào chiếc xe lăn trên dĩa hè về nhà anh bước những bước nặng nề gia chậm chạp về phía chiếc xe hơi của mình. Tổn thất cho chiếc xe có thể nhìn thấy được, nhưng anh không quan tâm đến chuyện phải đi sửa chỗ bị móp bên cánh cửa xe. Mà anh cứ để vết lõm đó để nó nhắc nhở anh rằng đừng bao giờ đi qua cuộc đời quá nhanh đến nỗi người khác phải ném gạch vào bạn. Để bạn chú ý đến họ